Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 22 lần đầu gặp gỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, mà loại linh dược đó chính là thượng phẩm hồng lăng thảo mà đại cao. Thủ ngưng đan kỳ vô cùng thèm muốn. Nói dẫn sao điều này khiến tất cả tu sĩ có được bí pháp này đều mở. Miệng mắng to, hồng lăng thảo tại tu tiên giới là dược liệu khá phổ thông trong dược. Viên các môn phái hoạt một vài gia tộc lớn đều trồng không thiếu xong Đều chỉ là hạ phẩm. Còn một cây thượng phẩm hồng lăng thảo phải được. Trồng hơn 200 năm thời gian còn vượt quá cả thọ nguyên của tu sĩ. chúc cơ kỳ. Là linh dược chỉ dành cho tu sĩ ngưng đan kỳ. Vì vậy nếu có người sở hữu thì cũng không ai ngô ngốc mà đem thượng. Phẩm hồng lăng thảo để dịch dung ngắn ngủi trong một canh giờ. Chính bởi yêu cầu hà khắc này mà trừ người sáng lập ra thiên ma nghĩ. Dung thuật các tu sĩ căn bản là chưa có người từng luyện qua tất cả. Đều cho rằng nó không hữu dụng. Ha <cười> ha! Lâm Hiên nhìn không nổi cười rộ lên nếu so cả việc dùng nó để ấm dấu. Tu vị thì sự tình này không phải là xảo hợp. Thượng phẩm hồng lăng. Thảo vốn là có rất nhiều diệu dụng trong việc ẩm dấu biến đổi linh. Lực mà ngay cả các dược đan đại sư cũng chưa hoàn toàn nắm rõ được. Lại nói với Lâm Hiên thì bí pháp này lại rất hữu dụng với khả năng. Tinh chế của Lam Sắc Tinh Hải thì không cần phải lo lắng về thượng. Phẩm hồng lăng thảo. Như vậy thì vấn đề về khống linh thuật hắn có thể tới thỉnh giáo các trưởng lão. Trong lòng có kế hoạch Lâm Hiên bình tâm tính khí nghiên cứu công pháp dịch dung này. pháp quyết này tuy thần kỳ nhưng chỉ mang tính phụ trợ nên không quá nan giải chủ yếu liên quan đến là vận chuyển linh lực chỉ cần tê nửa ngày lâm hiên đã hoàn toàn nắm vững lúc này trong cư thất lâm hiên hít một ngụm khí lạnh hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ uống vào một ngụm dịch lục hồng lăng thảo sau đó dựa theo pháp quyết vận chuyển linh lực miệng thì lẩm bẩm niệm chú ngữ chỉ thấy một tầng bạch khí được sinh ra bao bọc lấy thân thể hắn một lát xương mù tản ra dung mạo lâm hiên đã biến đổi thành một người khác hiện tại trở thành mi lãng tú mục thân thể cao thêm một chút chính là bộ dáng của một công tử thế gia diệp thiên tu ma giả đã bị hắn giết chết hồi tuần trăng trước không chỉ có dung mạo mà ngay cả thân thể cũng giống như hệt lâm hiên biến ra bộ dáng này cũng là đã tính toán Trong bổn môn Diệp, thiên thuộc nhóm đệ tử Tinh Anh có tư cách tìm đệ trưởng lão Trúc Cơ. Kỳ giải đáp những nghi vấn mà không bị nghi ngờ việc học khống linh, thuật, Diệp Thiên Tuy đã biến mất hơn một tuần trăng song theo quy phiên vân. Cốc đệ tử xuất ngoài hai tuần trăng không trở về mới bị coi là thất tung, là do khi tu luyện gặp bình cảnh cần đột phá, đệ tử thỉnh thoảng cũng ra ngoài tu hành một thời gian. Lâm Hiên lại nhớ lại bộ dáng cùng âm thanh của Diệp Thiên cùng là. Người có tâm cơ tinh xảo cùng khí chất một phần giống nhau nên bắt. Trước cũng không khó. Còn về thanh âm hắn có thể thi triển tâm pháp. Biến đổi âm giọng. Không chậm trễ, Lâm Hiên vừa đi vừa tập một chút đồng thời nhanh chóng. Tới Tinh Anh Điện. Tinh Anh Điện là nơi quan trọng trong môn phái, chính là nơi các trưởng lão cao thủ truyền thủ cho các đệ tử Tinh Anh Giáo tịch ở trĩ ưng các chỉ là cao nhất cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Còn giáo tịch trong tinh anh điện ít nhất phải có tu vi hậu kỳ còn. Một số đã đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn rất được trọng vọng. Trường, môn vân hạ chân nhân tu sĩ ngưng đan kỳ duy nhất trong bổn môn. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện tại tinh anh điện để chỉ bảo hậu bối. Những tài năng này coi trọng như vậy bởi vì 89 phần bọn họ đều. Có thể thành công trúc cơ, sẽ trở thành lực lượng trung tâm của bổn môn. Những đồn đại này khiến Lâm Hiên có chút lo lắng, trưởng môn là đại. Cao thủ ngưng đan kỳ có thể khám phá bí pháp dịch dung của hắn, song. Khả năng này rất thấp. Vân Hạc chân Nhân cho dù vô cùng coi trọng hậu. Bối thì cùng lắm một năm chỉ tới một hai lần mà thôi. Lâm Hiên nhanh chóng đi vào kinh Anh Điện, đây là một tòa kiến trúc. Khí thế hùng vĩ trên tường đều treo hoặc khắc họa những bức điêu. Khắc, diện tích cũng lớn hơn trí ưng các nhiều. Ngoài đệ tử tinh anh thì cũng có khá nhiều trưởng lão tu luyện tay Đây, tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tạo đồng phủ riêng song có nhiều người. Tính cách quái lạ cũng không ít người thích tu luyện tại đây theo. Nhóm, ha <cười> ha <cười> diệp sư đệ đã lâu rồi không gặp, hôm nay ngọn gió nào thổi. ngươi tới đây vậy? Tiếng bước chân sau lưng vang lên Lâm Hiên có chút hoảng sợ, mối nguy. Lớn nhất là đụng phải thân hữu của Diệp Thiên, e rằng nói năng lộn xộn sẽ lộ ra sơ hở khiến người hoài nghi. Trong lòng đề cao cảnh giác, sắc mặt Lâm Hiên không đổi quay lại nhìn. Đối phương. May mắn. Lâm Hiên nhận ra người này là một thanh niên khuôn mặt chữ điện trừng. 2728, vóc dáng khôi vĩ. Mã sư huyên. Lâm Hiên bắt chước dọn diệp thiên khẽ cúi chào hắn. Người này tên là Mã Thiên Hùng, nhập môn sớm hơn Lâm Hiên một chút. Cùng một lúc với Chu Yến, hiện tại tu vị cũng là tầng thứ sáu linh. Động kỳ, nghiêm khắc mà nói tính từ lúc hắn nhập môn tới nay cũng đã 9 năm. Tốc độ tu luyện như vậy không thể tính là xuất sắc vốn không có tư. Cách vào tinh anh điện, song xuất thân có hắn có chút đặc biệt. Trước khi bái nhập phiên vân tốc, hắn từng là thanh niên cao thủ đảo. Gia vạn sự thông thái cực mã phi long nổi danh trong chốn võ lâm thí. Tục, sau đó cơ duyên xảo hợp bước vào tu tiên đảo. Nhưng hắn cũng không để công phu võ đảo trước kia bị mai một, ngược. Lại còn tìm ra ưu điểm dùng võ nhập đảo. Tình huống của hắn trong tu tiên giới cũng có một số song phàm nhân. Thế tục vốn không có khả năng đi xa trên tu tiên đạo Muốn kết thành Kim đan chỉ là si tâm vọng tưởng Nhưng nếu trúc cơ thì chắc tới chín Phần so với đệ tử khác còn dễ dàng hơn nhiều Mà trúc cơ thì chính là lực lượng trung tâm của bổn môn Cho nên dù mã Thiên hùng dùng võ nhập đạo cũng có thể tính là tinh anh Cũng do vậy danh tính của hắn có chút tiếng tâm trong môn phái Lúc này lâm hiên bình tĩnh ứng phó Diệp sư đệ, lần trước nghe nói ngươi có được linh khí hỏa xà, ngô. Huyên còn tưởng ngươi đang bế qua tu luyện, không ngờ được lại có thể gặp ở đây. Ha ha, tiểu đệ thật có phúc khí được sư huyên coi trọng, ta sao có. Thể thần công khai sơn phá thạch của huyên so sánh được tiểu đệ gặp. Một số nan đề trong tu luyện linh khí, muốn tới thỉnh giáo sư tôn. Dù Lâm Hiên không mấy tiếp xúc với Diệp Thiên xong qua cách đối xử với tu sĩ cấp thấp có thể lý giải ít nhiều về tính cách của hắn. Diệp Thiên thuộc loại ngụy tiểu nhân dối trá đối với sư đệ yếu đuối. Thì mắt để quá chán khi dễ vô cùng. Ngược lại đối với kẻ mạnh mi thuận. Mắt sụt luôn luôn giữ lễ. Một khi giả mạo hắn Lâm Hiên cũng phải diễn cho đúng. quả nhiên mã thiên hùng nghe xong không chút hoài nghi vỗ vai hắn ha ha sư đệ lát nữa chúng ta hàn huyên sau còn bây giờ đi thôi giả lâm hiên gật đầu trong lòng thầm cân nhắc muốn thoái thác không khó xong lần đầu tới tinh anh điện thì đi cùng đệ tử khác sẽ tốt hơn nếu có cấm chế thì mã thiên hùng ra tay giải trừ giảm bớt nguy cơ bại lộ hai người đi vào nội điện thỉnh thoảng mã thiên hùng hỏi một vài câu Lâm Hiên cẩn thận trả lời không lộ sơ hở gì. Một lát sau một tầng sáng lam xuất hiện trước mặt. Ôi, lại cần lệnh bài thân phận, lần nào cũng thế này Mã Thiên Hùng. Vừa lẩm bẩm vừa quay sang hỏi Lâm Hiên diệp sư đệ, dùng của để hay? Dùng của ta? Ha ha, sư Huyên lại giỡn rồi, tiểu đệ sao dám bêu xấu trước mặt sư? Huyên chứ Lâm Hiên mỉm cười trả lời trong lòng lại kêu may mắn không? Thôi, may mà đi cùng Mã Thiên Hùng không thì cũng chỉ có thể trừng mắt. Đứng nhìn vào trong. Ha ha Mã Thiên Hùng lấy từ trong lòng ra một cái lệnh bài tỏa ra. Linh khí nhẹ nhẹ rồi đem thần thức rót vào trong. Lệnh bài hiện ra. Thông tin của hắn rồi lam quang tự động tách ra. Lâm Hiên vội vàng. Theo sau hắn. Dọc đường lại có vài đảo cấm chế khác khiến Lâm Hiên thắc mắc không? Thôi tinh anh điện vốn không có bảo bối, chỉ là trưởng lão đang tu. Luyện cùng một vài đệ tử thiên tài cầu đảo, phòng hộ nghiêm mật thí. Này để làm gì? Sau một lúc hai người đi tới một thính đường, tuy không rồng bằng. Luyện khí đường trong trí ưng cắt nhưng hoa lệ hơn gấp bội khiến lâm. Hiên liếu lưới tinh anh đệ tử quả nhiên được đối xử đặc biệt. Nói cũng thật khéo hôm nay chính là đến buổi một vị tiền bối tu vị. Thâm hậu, nghe nói đã tới đại viên mãn Trúc Cơ kỳ truyền đạo các tinh. Anh đệ tử đều tụ tập nơi đây. Có hơn 30 người, dõi mắt một lượt Lâm Hiên chỉ nhận ra khoảng một nửa mà mấy đệ tử tinh anh này tu vị cao hơn Diệp Phong một chút nên. Cũng chẳng đoái hoài đến Lâm Hiên. Còn Mã Thiên Hùng khi xưa vốn là một hảo hán võ lâm thế tục, lúc này hắn đang lần lượt tham kiến từng người có người ôn quyền hoàn lễ. Cũng có kẻ ở hừ không thèm để ý song mã thiên hùng cũng không để tâm. Cũng không biết là do tâm cao khí ngạo hay là có ý vô trương mà những Tinh anh này không hề thu liếm khi lực, không cần dò xét cũng có thể. Dễ dàng nhận ra tu vị bọn họ. Dò xét một lúc niềm tự mãn về tu vị tầng thứ sáu linh động kỳ của lâm. Hiên cũng bị đả kích không ít. Tinh anh chính là tinh anh, ở đây phần lớn đều có tu vi tầng thứ sáu. Mấy sư huyên tỷ này đều nhập môn sớm hơn Lâm Hiên rất nhiều được bổn. Môn cung cấp cho đan dược và ưu thế về Linh Căn mới có được thành tựu. Thế này, nghĩ thế đây hắn không khỏi có chút bực bội. Kém nhất là một gã tầm thứ tư đỉnh phong xong lại không ai ở đây dám. Xem thường hắn. Nguyên là hắn mới 12 tuổi lại bái nhập phiêu vân. Cốc mới được một năm. Trong một năm ngắn ngủi có thể luyện đến Linh động Trung Kỳ Đỉnh Giai. Tiểu dụng này mới đích thực là thiên tài. Đương nhiên thu hút ánh mắt đám tu sĩ chính là hai người đang ngồi. Trong bóng tối phía trước, hai người này đều khoảng tam tuần đã tới. Linh động kỳ đại viên mãn. Chỉ còn cách một bước là trở thành cao thủ trúc cơ. Khí chất hai người. Này có chút mạnh mẽ khác lạ hơn đám tinh anh để kia. Lâm Hiên tuy có chút kinh ngạc xong cũng không cảm thấy kém bọn họ bao. Nhiều. Yến Thiên Hành là Đại Viên Mãn Linh động Kỳ cũng bị hắn sát. diệt khi mới đó chỉ là Linh động Trung Kỳ Đỉnh Phong. Tuần Trăng trước Diệp Thiên là Tu Ma Giả Công Pháp tầng 6 có Pháp. Thuật ruột gì cùng với Bách Hồn Phiên thực lực chẳng kém hai người này. Mà cũng ngã xuống trong tay hắn. Sắc mặt Lâm Hiên không đổi tìm một góc hàng thứ ba ngồi xuống. Trong đám tinh anh đệ tử này cũng có vài nữ tử. Tuy không nhiều nhưng... cũng là những đóa hồng giữa tầng lá xanh vô cùng thu hút. Ô, sao Tần sư muội lại chưa tới vậy? Không biết, nhưng hôm nay Lý trưởng lão thổ giáo nhất định nàng sẽ tới, cái đó cũng không chắc Tần sư muội mặc dù chỉ mới nhập môn, nhưng tu vị vô cùng tinh thâm, nói không chừng lúc này đang bế quan cũng nên. Đột nhiên chúng nữ giao động một hồi, còn tất cả nam đệ tử đều đưa ánh mắt sang một phía, Ngay cả hai cao thủ đại viên mãn không ngoại lệ Lâm Hiên cũng đành quay sang Trong lòng lại có chút cảm khái tần sư Muội này quả là uy danh vang dội vị sư muội này chính là tần nhiên Bốn năm trước nhập cốc cùng một Lượt với hắn Nhưng cảnh ngộ của hai người lại hoàn toàn tương phản Nhau Lâm Hiên không có linh căn chỉ là một phàm nhân Tu vị tiến triển chậm Chạp không có đan dược hỗ trợ Cho dù cố gắng bao nhiêu nhưng vẫn bị Đồng môn coi thường bỏ xa phía sau. Còn tình huống của thiếu nữ kia lại hoàn toàn trái ngược. Nàng có linh. Căn vô cùng ưu dị đối với công quyết bí pháp có thiên tư lính ngộ cực. Cao, học một hiểu ba, là thiên tài 400 năm qua chưa từng gặp của. Phiêu vân cốc tương lai vô cùng sáng lạn. Từ lúc bái nhập phiêu vân cốc đến nay cũng khoảng 4 năm vậy là nàng. Đã đạt tới đại viên mãn linh động kỳ, ngày sau chắn chắn sẽ trúc cơ. Trong các trưởng lão cũng đồn đại rằng nàng rất có khả năng trở thành Một ngưng đan kỳ đại cao thủ khác kế nghiệp vân hạt trưởng môn Tinh anh đệ tử đệ nhất nhân Hơn nữa từ thần thái khí chất, dáng vẻ dung mạo của nàng đều thập phần Thập mỹ, nhất làn da trắng nón như bạch ngọc được chúng đệ tử xưng là Vân Trung tiên tử Là mỹ nhân trong mộng của vô số nam đệ tử, chỉ tiếc là tính tình nàng Lại lánh ngạo vô cùng chỉ chuyên tâm tu đạo Chưa từng tạo để ý qua ái Tình Tại phiêu vân cốc nhắc tới vân trung tiên tử Tuyệt đối là như xét đánh Ngang tay Mấy nữ đệ tử còn đang vãn chuyện Lâm hiên chợt nghe một làn hương Thoang thoảng ngự theo gió như mơn man qua mặt hắn Từ ngoài đại sảnh Một thiếu nữ tuyệt sắc niên kỷ chừng 16-17 đi vào Dung Mạo tuyệt lệ mà thần tình băng lãnh ngọc khiết Lâm Hiên nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của một gã nam đệ tử bên cạnh, Tần sư muội vừa rồi còn bộ dáng cao cao tại thượng vậy mà bây giờ đám nam đệ tử bu quanh lấy hành lễ vẫn an nàng. Có điều sắc mặt nàng vô cùng lạnh nhạt coi như phía trước không có thứ gì, đôi môi đào cũng chưa từng hé mở trực tiếp đi thẳng, thái độ của nàng không những không làm các nam đệ tử bất mãn mà lại càng trở nên cuồng nhiệt. Thấy thế lâm hiên không khỏi nhíu mày. Tần nhiên dù tuyệt đại sinh. Đẹp nhưng lại cao ngạo như tiên thế nào với tới cho được. Như thế hà. Tất phải uổng phí tâm lực. Đã ngồi tại đây có ai mà không phải đệ tử. Thiên tư danh tiếng cực cao được vô số sư muội bổn môn ra thích. Bọn họ chỉ cần gật đầu một cách liền có thể kiếm được một vài mỹ nhân chung. Tình với mình. Không hiểu sao những đệ tử tinh anh này lại cố tình. khinh thường suốt ngày chăm chú hướng tới Vân Trung tiên tử như muốn. Đâm đầu vào đá tảng vậy. Với tâm cơ của Lâm Hiên mà cũng không lý giải nổi điều này. Nếu bảo là do hâm mộ linh căn xuất chúng thì chưa hẳn. Thậm chí có kẻ còn ven. ghét đố kìa. Còn nếu là xinh đẹp thì không thiếu nữ để tử phiên Vân Cốc. Có tư sắc hơn người. Còn về tu vị thì tình cảm nam nữ thì có quan hệ. Gì chứ. Có lẽ điểm mấu chốt chính là nàng vân trung tiên tử cao vời ngự ở trên. Mây mà không thể một ai với tới chăng? Mặc dù không ra gì cách hành sự của đám nam đệ tử nhưng Lâm Hiên cũng. Chưa quên đang thế vai Diệp Phong. Hắn cũng đành phải kiên trì chờ đợi. Để được vấn an vân trung tiên tử một lần. Hết quả cũng là bị thờ ơ. Lạnh nhạt như đám người kia đồng thời còn được tặng thêm vẻ xem. Thường của những nữ đệ tử khác. Điều này khiến Lâm Hiên thầm than xui xẻo không thôi. Những nam đệ tử khác không hẹn mà gặp tiếp tục khom lưng uốn gối một. Cách cực kỳ buồn nôn khiến Lâm Hiên chú ý. Vị vân trung tiên tử này. Tuy rằng vẫn giữ vẻ lãnh ngạo song ánh mắt sáng như sao của nàng đã lộ. Vẻ khó chịu. Đến bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng tới trễ như thế. Cũng may sự tình này không tiếp diễn bao lâu. Một thoáng sau một vị Trưởng lão đã đi vào đại điện. Người này nhìn khoảng tầm ngũ tuần xong nhưng có thể khẳng định là niên kỷ lớn hơn rất nhiều tu tiên giả thu nạp thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí nên tốc độ lão hóa cũng chậm lại. Căn cứ vào luyện công pháp sở luyện mà tốc độ này sẽ khác nhau. Nếu là tu luyện công pháp trong truyền thuyết cùng với đan được có thể cho phép người đó bảo trì thanh xuân suốt đời. Đương nhiên cũng không phải tất cả tu tiên giả đều thích chú nhăn như thanh thiếu niên điều này chỉ đúng với nữ tử còn đa số nam nhân lại. Nghĩ niên kỷ tam tuần mà tráng kiện mới có uy thế đối với chú nhăn. Thuật cũng không có mấy hứng thú. Vị lý trưởng lão mặt bé tai chót này thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là một cao thủ trúc cơ kỳ đại viên mãn thoạt nhìn như dáng người. Nhỏ bé không chút uy thế. Xong nhìn người không thể xem tướng mạo, nước biển không thể đo bằng. Đấu, chúng đệ tử không dám có chút ý nghĩ coi thường nào, đều khom. Lưng hành lễ. Lý trường lão đưa mắt dò xét các đệ tử một lượt rồi gật đầu rồi đi tới. ghế trên ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế trong lòng lâm hiên có chút ngạc nhiên, không phải nói là hôm. Nay lão truyền đạo sao? Tuy rằng khó hiểu xong hắn cũng không dám. khinh cử vọng động thỉnh giáo trưởng lão đệ tử gần đây tu luyện tông pháp thường cảm thấy nơi đan điền đau nhức vô cùng xin hỏi là phương pháp sai ở đâu một đệ tử ngồi hàng hai đứng lên cung chính hỏi lý trưởng lão mở mắt liếc sơ một lượt lạnh nhạt nói tu vi tầng thứ sáu sắp trùng kích đại viên mãn vâng ngươi tu luyện quá vội đạo tâm bất ổn linh khí tích loạn ở đan điền Quá nhiều tạm thời nghỉ ngơi trước tiên củng cố lại cơ sở tầng 6. Đã, tạ ơn trưởng lão điểm hóa đệ tử đó vẻ mặt cung kính ngồi xuống. Sau đó lại một đệ tử đứng lên. Thì ra truyền đảo chính là chúng đệ tử thỉnh giáo nan đề khi tu luyện. Trong lòng lâm hiên vô cùng hoan hỷ song cũng lo lắng đến hạn chế. Thiên ma nghĩ xung thuật. Nếu thủ giáo thời gian quá dài thì thật. Không ổn.